Huyện cốt tử ngân đồng nói Được rồi Sát đế gật đầu một cái Trong không gian hư ảo căn bản không nhìn thấy Không sờ được Chỉ có đám không mạng chi hồn bọn họ mới có thể phát hiện được Sát đế chỉ có thể gia nhập chiến trường phía dưới Ẩm um, Sát đế xung phong liều chết rời đi Không gian hư vọng giống như tồn tại ở dị thứ nguyên. Diêm xuyên ngân đồng. Hủy cốt tử ngân đồng bước vào. Liền thấy được trong thế giới mới này. Như hương như thực. Nhìn thiên địa dường như mênh mông. Nhưng ở trong mắt hai người lại chỉ là do những hạt căn bản sắp xếp theo những vị trí đặc biệt tạo thành. Phía xa trên một đỉnh núi. Hủy hỏa kim đồng đang quan sát trận chiến đấu phía dưới Đột nhiên hắn ngẫm đầu lên Nhìn diêm xuyên và hủy cốc tử xuất hiện ở trước mặt mình Ba khuôn mặt đều lạnh lẽo Không thấy có chút cảm tình có thể nói Ngày xưa bọn họ đồng thời được hoàng sáng tạo ra Một kim hai ngân Bây giờ lại đều vì chủ của mình Hai thứ phẩm các ngươi cũng dám tới đây sao Hữu Hỏa Kim Đồng thẳng nhiên nói Thứ phẩm Ngươi đã sai Ngươi chẳng qua chỉ có thêm chút Truyền thừa của Đại Hoàng Tôn mà thôi Không có phân chia chủ thứ Trên người của ngươi Có chứa một chút dấu ấm của Đại Hoàng Tôn Vậy thì có thể làm được gì Diêm Xuyên Ngân Đồng trầm giọng nói Bởi vì ta hiểu rõ chúng ta hơn Nếu vậy đừng đi Đợi ta xóa đi ý thức của mỗi người các ngươi. Hình thành không mạng chi hồn thuần tuế nhất. Hòa vào thân thể ta. Ta có thể càng mạnh hơn. Hữu hỏa kim đồng nói. Thiên đạo tuần hoàng. Diêm xuyên quát nhẹ một tiếng. Âm. Ba nghìn thiên đạo đột nhiên xuất hiện. Lao tới bao vây hữu hỏa kim đồng. Chuyện này đối với ta không có tác dụng. Hỏa luyện luân hồi. Hủy hỏa kim đồng quát nhẹ một tiếng. Âm. Trong nháy mắt tất cả không gian hư vọng tuôn ra vô số đại hỏa. Thiên đạo tuần hoàng. Hủy cốt tử ngân đồng cũng quát to một tiếng. Lại có 3.000 thiên đạo vây quanh hủy cốt tử ngân đồng. Luyện. Hủy hỏa kim đồng quát nhẹ một tiếng. Đột nhiên, đại hỏa xung quanh lại tăng vọt. Ba không mạng chi hồn, mỗi người đều sử dụng chiêu thức xong lên đối chiến. Phía dưới, Đại Thế Tôn và Đại Khí Tôn đang đối chiến. Tuy rằng Đại Thế Tôn không còn sự trợ giúp của ủy hỏa kim đồng. Không có cách nào nhìn thấu được nhiều điểm của Đại Khí Tôn. Nhưng Đại Thế Tôn vẫn lợi hại hơn so với Đại Khí Tôn giả này. Ha ha ha, nhất thức trùng thiên. Đại thế tôn đánh tới một quyền. Âm, đại khí tôn bị đánh bay ngược ra. Mời bảo bối, định. Hồ lô của sát đế phóng ra kim quang. Âm, kim quang bị một quyền của đại thế tôn đánh nát. Tuyệt thế thần vinh của đại khí tôn sao? Ha ha, ngay cả đại khí tôn ta còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Hủy Cúc Tử Ngươi đã không kiên trì được nữa rồi Mau giao vận thế đại trăng ra đây Đại Thế Tôn Vô cùng tự tin nói Sau một ngày Băng Thiên Đại Khí Tôn quát to một tiếng Vô số vận thế hóa thành rồng lớn Xong về phía Đại Thế Tôn Rồng lớn lướt qua Hư không bị nghiền nát Uy thế hung mảnh cuồn cuộn Mặc dù cách vô số xương lớn vận thế cũng đè ép e, khiến tu giả ở các cương vực đều không có cách nào thở nổi. Quỷ cốt tử, ngươi đã thất bại. Đại thế tôn quát to một tiếng. Một quyền va đập về phía rồng lớn. Âm! Um, không trung hàng trăm vạn dặm đều vỡ nát. Trùng kích quá lớn khiến quỷ cốt tử biến thành đại khí tôn trong nháy mắt bay ngược ra. Cùng lúc đó, vô số khí vận tản ra. Hạo nhiên chính khí đổ nát vô số. Diễn sinh giới bể nát. Lực lượng khổng lồ không chỉ khiến huyện cúc tự thất bại, ngay cả sát đế cũng bị va đập mạnh bay ngược về phía sau. Âm! Um, tất cả thiên hạ cõi âm đều vang lên những tiếng ầm um ầm um chấn động. Sóng khí cuồn cuộn sông thẳng khắp nơi. Ngang, ngang, ngang. Khí vận công đức vận đạo khắp nơi tràn ra nhanh chóng chảy về phía đại Tần thành. Vô số vận thế đại trăng lại bị đại thế tôn đập nát bắn ra bốn phía. Ngang! Thủy long cự mạch dưới chân đại thế tôn rứt gào một tiếng. Tất cả vận thế đại trăng đều chạy xuôi. Âm âm âm! Thủy Long cự mặt dưới chân quỷ cốt tử lúc trước hiện tại đã đổ nát với tốt độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Thất bại. Quỷ cốt tử thất bại. Tất cả đại tần thành đều là một mảnh đau thương. Thật bác trọng thiên. Đại thế tôn quá lợi hại. Tuy rằng quỷ cốt tử sử dụng lực lượng một quốc gia nhưng vẫn không địch lại được đại thế tôn. Vận thế cuồn cuộn bị Đại Thế Tôn cướp đoạt mất. Rất nhiều thần tử đứng ở cửa Đại Tần Thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Vận thế sao? Đây là một phần để tập hợp thành khí số. Đại Trăng mất vận thế tiếp theo phải làm sao bây giờ? Vận nước đã mất, tất cả đều đã kết thúc rồi sao? Thời khắc cả nước bị ai? phiếu xa, sát đế dẫn theo ủy cúc tử đã bị trọng thương nhanh chóng bay về phía đại Tần thành. Phụt, dọc đường được sát đế dìu trở lại đại tầng thành, ủy cúc tử không ngừng nôn ra máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow! 13 chương chính sự hung mãnh của Minh Hà Lão Tổ Wow! ủy cúc tử không chỉ trọng thương, hơn nữa còn đau lòng. Đại đế đã giao trọng trách như vậy cho mình, còn giao cả lực lượng một quốc gia vào trong tay mình. Hy vọng của một quốc gia đã bị mình phá hủy. Không. Thời khắc hủy cúc tử nung ra máu, vẫn cảm thấy không cam lòng. Ngang. Thủy long cự mạch đại thế tôn đạp dưới chân gầm lên một tiếng trùng thiên. Tất cả thiên hạ cõi âm đều đang rung rảy, vô cùng kín nể. Vù. Dưới sự giúp đỡ của sát đế, quỷ cốt tử nhanh chóng đến Đại Tần Thành. Lúc này, trước trung ương điện, vẻ mặt quần thần vô cùng nôn nóng. Tuy nhiên, nhìn thấy hai diêm xuyên vẫn ung dung, mọi người mới cảm thấy có chút yên lòng. Đại đế, lão thần chết muôn lần. Vừa vào tới Đại Tần Thành, quỷ cốt tử nhất thời liền muốn quỳ gối dưới chân diêm xuyên. Diêm xuyên nhanh tiến tới một bước đỡ lấy hủy cốt tử. Tiên sinh tiên sinh đã cố hết sức rồi. Cương thì diêm xuyên lắc đầu một cái. Không ta đã đánh mất hy vọng của Đại Trăng. Hủy cốt tử khổ sở nói. Tiên sinh không cần tự trách mình. Tiên sinh đã cố gắng hết sức rồi. Trậm đã thấy được tất cả thần tử Đại Trăng đều thấy được. Không ai trách tội tiên sinh, cũng không ai có tư cách trách tội thiên sinh. Đại thế tôn cướp đoạt vận thế, không ai có thể ngăn cản. Không còn vận thế, đại trăng ta vẫn là đại trăng. Diêm xuyên an ủi. Vâng, Nguyễn Quốc Tử vẫn cảm thấy hết sức hổ thẹn nói. Âm âm ầm. Trên đỉnh đầu khí vận công đức vận đạo đã trở về. Tất cả vẫn như trước chỉ là vận thế không còn Hai diêm xuyên nhớ mày nhìn về phía xa Ngang Ăn no vận thế đại trăng khí thế đại thế Tôn càng lúc càng trùng thiên Tất cả cõi âm đều rung rảy trước đại thế Tôn. Phía xa phần mộ tiên vương lộ ra một nụ cười thỏa mãn Tuy nhiên ba không mạng chi hồn vẫn chưa đi ra Có lẽ phần mộ ủy hỏa kim đồng chiếm cứ ưu thế. Đại Thế Tôn cũng không tiếp tục để ý. Mà quay đầu nhìn về phía Bắc Ngoại Châu. Bắc Ngoại Châu, Thập Điện. Trên bầu trời Thập Điện cũng có vô số vận thế vần quanh. Phía dưới cương vực vị trí của Thập Điện. Từng long mặt đại địa nổi lên. Biểu hiện vô số vận thế chất chứ ở phía dưới mặt đất. Minh Hà Lão Tổ trấn giữ vô số vận thế. Ngang! Thủy Long cự mạch một tiếng rước gào. Đại Thế Tôn thao túng Thủy Long cự mạch càng cường đại hơn lao về phía thập điện. Cửa sở gian điện, mắt Minh Hà Lão Tổ nhìn Đại Thế Tôn từ phía xa đánh tới chết nhoáng, lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Hừ, ngươi tự tìm tới cửa sau. Minh Hà Lão Tổ cười lạnh nói. Ngang! Thủy Long cự mạch tập kết bất ngờ, giống như một con kim Long vượt qua từng cương vực cực lớn. Phía xa, hai mắt phần mộ tiên vương lại thoáng nheo lại. Đông phương huyên, minh hà lão tổ này thế nào? Phần mộ tiên vương trầm giọng hỏi. Không kém gì ta. Đông phương bất bại nói. Ồ! Nửa bên mặt phần mộ tiên vương trầm xuống Âm um. Rất nhanh Thủy Long cự mặt đã đến phía trước thập điện Thập điện Nằm ở bên trên 10 cương vực Trong đó tại cửa sở gian điện Minh Hà Lão Tổ đang đứng Minh Hà Lão Tổ đẹp không Mặt đất dưới chân đột ngột mọc lên một ngọn núi lớn Ngang Ngọn núi lớn với hình thành đầu rồng Dần dần Dưới chân Minh Hà Lão Tổ cũng tạo thành hình một con thủy long cự mạc. Đầu rồng khổng lồ cùng đối diện với đầu rồng của Đại Thế Tôn không phân cao thấp. Minh Hà Lão Tổ Vừa nãy chiến đấu một trận, ngươi cũng đã thấy đấy. Mau giao vận thế ra. Đại Thế Tôn trầm giọng nói Minh Hà Lão Tổ bỗng nhiên nở nụ cười tà. Ngươi thì tính là gì? U, V, K, -w, w, M Sắc mặt Đại Thế Tôn trầm xuống Ngươi chẳng qua chỉ chiếm được thân xác của Đại Thế Tôn mà thôi Tiểu bối vô tri cũng dám làm càng ở trước mặt ta sao? Trong mắt Minh Hà Lão tổ phát ra hàng quan nói Làm càng Hừ ta cứ càng rỡ, vậy thì thế nào? Đại Thế Tôn lạnh lùng nói ha ha, làm càng, nhưng phải chịu khổ lớn Minh Hà Lão Tổ cười lạnh tiếp đó liền vung tay lên Ẩm um, Một vùng biển máu minh mông đột nhiên xuất hiện Mấy cương vực xung quanh nhất thời bị biển máu nhấn chìm Biển máu dâng lên trong nháy mắt đã vây nhốt thủy long cự mạch dưới chân đại thế tôn nhốt Minh Hà Lão Tổ Nếu như ngươi không chịu giao ra Vậy ta đành tự mình động thủ. Đại Thế Tôn quát lạnh nói. Trong lúc đang nói chuyện, Đại Thế Tôn đưa tay ra đánh. Hư không đột nhiên xuất hiện một cự trưởng. Âm âm tránh phá biển máu. Chọt về phiếu đại địa bên dưới biển máu hạ. Muốn nắm lấy vô số vận thế ra. Chém. Minh Hà quát lạnh một tiếng. Âm. Trong biển máu. Đột nhiên A, tỷ kiếm, A, tỷ kiếm nhô lên, chém ra một đạo ánh kiếm màu đen. Kiếm quang hùng vĩ, bên trong dường như có vô số ác hữu đang giải vua. Một kiếm sinh thế giới. Phía xa, trong mắt đông phương bất bại nhất thời cứng lại. Trong nháy mắt kiếm quang của A, tỷ đã chém tới trưởng cương của Đại Thế Tôn. Trưởng cương bị nghìn nát. Trên tay phải của Đại Thế Tôn xuất hiện một vết máu cực lớn. Hiệp 1 Minh Hà Lão Tổ Toàn Thắng. Sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Phần mộ tiên vương đạt không, rời khỏi bảo tọa, vắng nhanh về phía xa. Minh Hà Lão Tổ quá cường đại. Mới một hiệp đã thương tổn được Đại Thế Tôn sao? Ẩm! Um. Biển máu trùng thiên trong nháy mắt đã bao vây Minh Hà, đại thế tôn ở bên trong. Sắc mặt phần Mộ Tiên Vương trầm xuống, trong nháy mắt bước vào trong biển máu. Thông Thiên Triệt Điệp, Đại Dương Biển Máu. Minh Hà lão tổ ở trong biển máu, đối chiến với hai đại cường giả tuyệt thế. Ầm, tất cả cõi âm đều ầm ầm chấn động. Trong không gian hư vọng, Minh Phần mộ ủy hỏa kim đồng ở trong biển lửa triệu hoáng. Bỗng nhiên có một con phượng hoàng lửa cực lớn bay ra, la về phía diêm xuyên ngân đồng. Phượng hoàng lửa cực lớn, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành. Tuy nhiên nó không giống với những con phượng hoàng bình thường. Con phượng hoàng lửa này lại có tới 72 cái đuôi, cực kỳ hùng hậu, thế không thể chặn. Âm! Um. Ba thiên đạo ở tại trước mặt căn bản không thể đỡ được. Con Phượng Hoàng Lửa va chạm mạnh vào. 3.000 thiên đạo nhất thời độ nát hơn nữa. Cái gì? Diêm xuyên ngân đồng kinh ngạc nói. Phượng Hoàng Lửa, sao có thể có uy lực lớn như vậy được? Tốc độ của con Phượng Hoàng Lửa quá nhanh. Hơn nữa còn ôm quyết tâm phải giết. Trong chết mắt đã đến trước mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng. Muốn hoàn toàn đánh nát Diêm Xuyên Ngân Đồng. Ngay vào giây phút nguy hiểm này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng. Âm! Um, đó chính là Quỷ Cốt Tử Ngân Đồng. Quỷ Cốt Tử Ngân Đồng thao túng 3.000 thiên đạo, ầm um, ầm um đánh về phía con phượng hoàng lửa. Trong nháy mắt không gian hư vọng vạn vẹo. Dưới sự va chạm cực lớn trong nháy mắt ba nghìn thiên đạo của Quỷ Cúc Tử Ngân Đồng đã vỡ nét Âm Phượng Hoàng Lửa xuyên qua cơ thể Quỷ Cúc Tử Ngân Đồng Trong giây lát đó, Quỷ Cúc Tử Ngân Đồng lại đẩy Diêm Xuyên Ngân Đồng ra Diêm Xuyên Ngân Đồng mở to mắt nhìn về phía Quỷ Cúc Tử Ngân Đồng đang liều mình vì mình Tại sao ngươi lại làm vậy? Diêm Xuyên Ngân Đồng kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 10 sự hung mảnh của Minh Hà Lão Tổ 2. Hờ! Ai người đều không có tình cảm. Nhưng tuy rằng không có tình cảm, Diêm Xuyên Ngân Đồng lại phát hiện lúc này có phần không giống. Diêm Xuyên Ngân Đồng, ngộ tính của ngươi cao hơn so với ta. Dù sao ta chết cũng tốt hơn là ngươi chết Cuối cùng quỷ cốt tử ngân đồng nói Minh Phượng hoàng lửa với 72 cái đuôi sau khi xuyên qua thân thể của quỷ cốt tử ngân đồng Quay đầu lại Âm ầm va chạm vào phía trên đầu của quỷ cốt tử ngân đồng Âm Trong nháy mắt quỷ cốt tử ngân đồng bị va chạm bay ra ngoài Giữa không trung tinh thần lập tức nổ nát, hóa thành một chất lỏng màu bạc. Không mạng chi hồn. Ha ha! Phần mộ khủy hỏa kim đồng lộ ra một ti thoải mãn nói. Hắn há miệng hút mạnh vào. Chất lỏng màu bạc kia liền bị hút vào trong cơ thể của phần mộ khủy hỏa. Vù! Quanh thân phần mộ hủy hỏa kim đồng khẽ rung rảy càng tỏa ra một khí thế nhiếp hồn. sắc mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng trầm xuống. Diêm Xuyên Ngân Đồng không bi thương trước sự hủy diệt của hủy cốt tử Ngân Đồng bởi vì hắn căn bản không có cảm tình. Diêm Xuyên Ngân Đồng chỉ dùng băng lạnh nhất phân tích tình hình. Rõ ràng tình cảnh hiện tại không ổn. Đạt không... Diêm xuyên ngân đồng muốn quay đầu lại rời đi. Còn muốn chạy sao? Biển lửa. Phần mộ quỷ hỏa kim đồng hừ lạnh một tiếng. Vù. Trong nháy mắt tất cả không gian bị lửa lớn phần quanh, vây nhốt đường đi của Diêm xuyên ngân đồng. Trong biển lửa, mơ hồ có vô số những con phượng hoàng lửa với 72 đuôi. sắc mặt Diêm xuyên ngân đồng trầm xuống. Lần này ngươi đã biết ta không giống với đám thứ phẩm các ngươi rồi chứ Nội tình của Đại Hoàng Tôn Thứ phẩm như các ngươi không có khả năng so sánh được Phần mộ ủy hỏa kim đồng cười lạnh nói Trong lúc đang nói chuyện Phần mộ ủy hỏa kim đồng vây tay một cái Minh, Minh, Minh Vạn con phượng hoàng lửa cùng kêu vang Trong nháy mắt trong biển lửa xuất hiện gần vạn con chim phượng hoàng lửa nhỏ, lao về phía diêm xuyên tấn công. Xem ta diệt ý thức tinh thần ngươi đây. Phá! Phần mộ khủy hỏa kim đồng quát to một tiếng. Âm! Um. Vạn con phượng hoàng lửa liền rít gào, xông thẳng về phía diêm xuyên ngân đồng. Thiên đạo! Âm! Um. 6.000 thiên đạo hiện ra bảo vệ diêm xuyên. Nhưng những con phượng hoàng lửa này dường như có khả năng xuyên qua khu vực thiên đạo vậy. Trong nháy mắt vạn con phượng hoàng lửa đã đến trước mặt diêm xuyên ngân đồng. Gặp. Sắc mặt diêm xuyên ngân đồng biến đổi. Ken Đột nhiên, một tiếng đao ngân truyền đến. Ẩm. Um. Một đao đi qua, vạn phượng chôn vùi. U, V, -W, w, W, M. Phần mộ quỷ hỏa nhất thời biến sắc quay đầu nhìn tới. Hắn lại nhìn thấy trong biển lửa, lúc này có một nữ tử tóc ngắn đang đứng. Hoàng! Sao ngươi có thể đi vào đây được? Nơi này chính là không gian hư vọng, không phải là ở bên trong thiên địa. Phần mộ quỷ hỏa kim đồng kinh ngạc nói. Chất chứ không gian hư vọng trong luân hồi sao? Vậy thì thế nào? Hoàng lạnh luồn nói Ngươi vào bằng cách nào? Phần mộ quỷ hỏa kim đồng vẫn có chút không tin nói Bởi vì ta cũng là không mạng chi hồn Hoàng trầm giọng nói Ngươi cũng là không mạng chi hồn sao? Phần mộ quỷ hỏa kim đồng kinh ngạc nói Mẫu thân ta lưu lại truyền thừa nội tình không phải là cho ngươi mà để lại cho ta Giao ra đây Hoàng đưa tay chộp tới Vạn phượng Diệt Phần mộ quỷ hỏa kim đồng nhất Thời biến sắc thao túng vô số Phượng hoàng lửa cuốn về phía hoàng Minh Vạn phượng hình như có cảm giác ướng Khi bay đến cách hoàng đó không xa Tự động tách ra Không muốn thương tổn tới hoàng Chém Keng. Một đạo đa quang trắng như tuyết Xông thẳng về phía phần mộ quỷ hỏa kim đồng. Trong nháy mắt, đa quan không hề bị ngăn cản đã xuyên thủng đầu của phần mộ quỷ hỏa kim đồng. Ngươi! Phần mộ quỷ hỏa kim đồng không thể tin tưởng nhìn hoàng. Ken Trường đa vừa được rút. Âm! Um. Trong nháy mắt ý thức tinh thần của phần mộ quỷ hỏa kim đồng đổ nét Toàn thân hóa thành một chất lỏng trong suốt kim sắc. Trong chết mắt, hắn đã bị hoàng tiêu diệt. Hoàng dương tay vồ một cái. Trong chất lỏng kim sắc, chất lỏng nhất thời xuất hiện một con phượng hoàng kim sắc. Phượng hoàng trong suốt này chính là truyền thừa của đại hoàng tôn. Hoàng há miệng hút vào, phượng hoàng kim sắc bị hút vào trong cơ thể hoàng. Chất lỏng kim sắc trước kia, lúc này đã biến thành màu bạc. Không mạng chi hồn tinh khiết nhất sao? Hoàng nhìn diêm xuyên ngân đồng. Tiếp đó Hoàng đạp không, lưu lại không mạng chi hồn thuần khiết nhất, rời khỏi không gian hư vọng. Trong không gian hư vọng chỉ còn lại một mình diêm xuyên ngân đồng, nhìn theo bóng dáng Hoàng rời đi, thần sắc ngân trọng. Sau khi trầm mặt một hồi, diêm xuyên ngân đồng thực sự nghĩ không ra được ý của Hoàng. Dù sao, không có tình cảm, rất nhiều thứ chỉ sử dụng trí lực thật sự rất khó lý giải được. Nhưng ít nhất hắn hiểu rõ, không mạng chi hồn tinh khiết nhất này là hoàng lưu lại cho mình. Diêm xuyên ngân đồng cũng không khách khiết, há miệng hút không mạng chi hồn cực lớn kia vào trong miệng. Vù! Trong nháy mắt quanh thân Diêm xuyên ngân đồng phát ra dại ánh sáng trùng thiên. Sau khi thu nạp hai phần không mạng chi hồn, dường như bản thân Diêm xuyên ngân đồng muốn được Tịnh hóa. Hắn lặng lặng ngồi khoan chân, nhắm mắt Tịnh hóa. Diêm xuyên ngân đồng bế quan trong không gian hư vọng. Hoàng ra khỏi không gian hư vọng, lại tiến về phía đạo trường của chính mình. Phía bắc biển máu ngập trời, che kín bầu trời. Trùng kích hung mảnh. Chấn động thiên điệp. Minh Hà Lão Tổ ở trong biển máu, lấy một địch hai. Minh Hà Lão Tổ. Phần mộ tiên vương ở bên trong sợ hãi rống to. Hực đại đạo Minh Hạt trời long đất lở. Bên trong truyền đến một tiếng quát to của Minh Hà Lão Tổ. Ẩm. Uhm. Biển máu đột nhiên phát ra một vụ nổ cực lớn. Vụ nổ hung mảnh. Trong nháy mắt vô số biển máu dội về phía tất cả cõi âm. Ngay lập tức thiên địa cõi âm đầy máu bắn tung tóm. Lúc này cho dù là liên thần đứng ở phía sau đông phương bất bại, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Minh Hà Lão Tổ Liên thần cả kinh kêu lên. Âm! Um. Liên thần lại nhìn thấy phần mộ tiên vương nơi xa xôi đã bị vụ nổ lớn này bắn bay ra ngoài. Ngang! Sau vụ nổ mạnh trong biển máu, một tiếng kêu đầy thê lương của Thủy Long Cự Mạc tuyền đến. Ẩm! Um, biển máu nổ tung, chậm rãi lộ ra cảnh tượng bên trong. Tất cả lại nhìn thấy, nơi xa xôi Minh Hà Lão Tổ đang tỏ ra mệt mỏi đứng ở trên đỉnh đầu của Thủy Long Cự Mạc. Thần thông hắc hải phía sau Minh Hà Lão Tổ đã trấn áp Thủy Long Cự Mạc. Khuôn mặt Minh Hà Lão tổ lộ vẻ giữ tận. Bàn tay phải của hắn lại đang kẹp ở trên cổ của Đại Thế Tôn. Minh Hà Lão tổ nở nụ cười giữ tận. Đại Thế Tôn không thể động đậy. Phía xa, phần mộ tiên vương nhanh chóng ổn định thân hình. Sau đợt chấn động, phần mộ tiên vương xoay đầu lại, đã phát hiện Đại Thế Tôn bị Minh Hà Lão tổ khống chế. Bắt sống sao? Cường giả trong thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng nơi này, đều lộ vẻ chấm động. Đại Thế Tôn Cường Thế như vậy, còn vừa đánh bại Đại Trăng, sĩ khí trùng thiên, dường như là vô địch thiên hạ. Hiện tại, các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 13 chương 11 thần thông thứ 4 N Hưng lúc này hắn lại giống như chó chết bị Minh Hà Lão Tổ nắm lấy cổ không có cách nào nhút nhút sao. Chuyện này, lẽ nào ta hoa mắt rồi. Trên đỉnh Thủy Long cự mạch thông thiên hắc hà trấn áp rồng lớn. Minh Hà Lão Tổ đạp ở trên vị trí vốn của Đại Thế Tôn. Một tay bắt giữ Đại Thế Tôn. Hắc khí trong lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra. Nhất thời khống chế Đại Thế Tôn Khiến cho hắn không thể động đậy Mặt lộ ra một nụ cười gần Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía phần mộ tiên vương đang đứng cách đó không xa Trong lúc nhất thời Vô sáu cường giả trong thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy Miệng không nhịn được đều hít vào một hơi khí lạnh Đại Thế Tôn đủ cường thế Hắn vừa xuất thế, đã đột kiếp đánh bại thiên giới Đại Trăng. Nhưng Đại Thế Tôn lại bị phần mộ tiên vương khống chế. Tuy rằng hai bên kết hợp với nhau cường thế như vậy nhưng khi đối mặt với Minh Hà Lão Tổ, vẫn phải lùi lại một bước. Rắc rắc rắc! Đại Thế Tôn giảy dụ gào thét. Nhưng Minh Hà Lão Tổ đã khống chế, sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy? Hắn chỉ có thể lay động thân hình Một phía khác sắc mặt phần mộ tiên vương càng thêm âm trầm Bộ dạng nửa cốt nửa người Lúc này nhìn qua càng thêm âm u khủng bố Minh Hà Lão Tổ Phần mộ tiên vương lạnh giọng nói Thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục đấu một trận nữa hay không? Minh Hà Lão Tổ nhe răng cười nói Tuy rằng Minh Hà Lão tổ kiêu ngạo không lớn, Nhưng chỉ một tiếng cười gàng này, Lại giống như ngạo nghệ nhìn thiên hạ vậy. Khí phách vô cùng cuồng ngạo, Đại thế tôn chính là của ta trước. Nếu như ngươi còn không buông tay, Đừng trách ta không khách khí. Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói, Ha ha ha ha, ngươi không khách khí. Bản Tôn cũng không chọc giận ngươi trước. Đây là do chính ngươi tự chọc vào. Nếu ngươi đã dám trêu chọc ta, vậy phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá đắt sau khi trêu chọc ta. Đại thế Tôn, ta muốn ngươi từ đâu tới đây thì mau chạy về đó đi." Minh Hà lão tổ quát lên. "Khốn kiếp!" Phần Mộ Tiên Vương tất nhiên không chịu buông tay. Đại Thế Tôn là do ta thả ra, đồng thời cũng do ta luyện hóa. Ngươi nói cho ngươi thì ta phải cho ngươi hay sao? Phần mộ tiên vương đạt chân xuống. Âm! Đại địa phía dưới trong nháy mắt đã biến thành xương khô vạn dặm tử cơ vô số. Ha ha! Minh Hà Lão tổ phát ra một tiếng cười điên cuồng. Âm âm âm! Trong hắt hà cực lớn phía sau minh hà lão tổ lập tức dâng trào lên. Tiếp theo, từ bên trong hắc hà lại xuất hiện một thân ảnh mặc áo bào đen. Thân ảnh mặc áo bào đen uống éo đầu từ bên trong hắc hà chậm rãi bước ra. Lại là một minh hà lão tổ khác sao? Khắp nơi, vô số tu giả cả kinh kêu lên thành tiếng. Âm âm âm. Hắc hà tiếp tục dâng lên. Trong chết mắt, hắc hà lại phun ra một minh hà lão tổ khác. Ba người sao? Thời khắc vô số tu giả mở to mắt, hắc hà kia vẫn tiếp tục dâng lên. Rất nhanh, vô số tu giả đã kinh hải không nói được gì, thậm chí bọn họ cũng không biết nên nói cái gì nữa. Trong hắc hà đã xuất hiện một vạn minh hà lão tổ. Một vạn người. Mặc dù là phần mộ tiên vương, lúc này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây là tình trạng gì vậy? Hử ta không tin. Phần mộ tiên vương nhất thời đánh một quyền về phía ngục Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ vừa mới xuất hiện trong nháy mắt liền đón một quyền. Một nắm đấm với 19 màu ngênh đón. Âm. Um. Hai quyền chạm vào nhau. Minh Hà Lão Tổ mới bay ngược ra. Tuy nhiên, hắn lại không bị thương. Tuy rằng phần mộ tiên vương có thể giành được thắng. Nhưng nhìn Minh Hà Lão Tổ mới không hề có vấn đề gì. Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc. Không thể nào như vậy được. Đây, đây là phân thân của ngươi sao. Tại sao đều có thực lực thập bác trọng thiên được? Phần mộ tiên vương kinh hải nói. Thập bác trọng thiên. Toàn thiên hạ mới có mấy người là thực lực thập bác trọng thiên. Phân thân Minh Hà trước mẹ này mặc dù chỉ là thập bác trọng thiên sơ kỳ. Nhưng đó cũng là thập bác trọng thiên. Trước mắt tối đen một mạnh. Một phạm Minh Hà lão tổ trưởng. Một vạn kẻ với tu vi thập bác trọng thiên sao Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Phần mộ tiên vương nhất thời cảm thấy lạnh cả tim Đâu chỉ có một mình phần mộ tiên vương Đông phương bất bại đứng phía xa cũng nhất thời biến sắc Sư Tôn, vạn phân thân của tên Minh Hà kia thế nào Vừa nãy Minh Hà lão tổ kia đã đối quyền với phần mộ tiên vương Quy lực quá lớn Đệ tử lại không nhìn thấu. Liên thần chấn động nói. Thập bát trọng thiên. Đông phương bất bại nói. Thập. Thập bát trọng thiên sao? Miệng liên thần khép mở hồi lâu. Một vạn kẻ mang tu vi thập bác trọng thiên. Điều này quá kinh khủng. Đây không phải là vô địch sao? Thiên hạ còn ai là đối thủ của hắn sửa? Minh Hà Lão tổ sao có thể mạnh như vậy được? Một vạn phân thân trong thập bát trọng thiên chính là đối mặt với mệnh số. Bọn họ có thể chống lại được sao? Thần thôn thật lợi hại. Đông Phương bất bại ngưng trọng nói. Tại thiên ma giới trong mắt Phục Hy cũng thoáng nheo lại. Vương, lời người nói là sự thật sao? Một vạn phân thân của Minh Hà Lão Tổ kia tất cả đều là thập bát trọng thiên sao? Chuyện này Có thể như vậy sao? Xà tinh tinh kinh ngạc nói Là sự thật Thực lực của mỗi phân thân hẳn là bằng một nửa bản thể của Minh Hà Lão Tổ Phục Hy tỏ ra trịnh trọng nói Một vạn minh hà lão tổ xuất hiện khiến lòng người trong thiên hạ đều cảm thấy chấn động. Chính là phần mộ tiên vương lúc này đối mặt cũng nhất thời do dự không quyết. Phần mộ tiên vương hung hãn càng tự tin trong thiên hạ không có mấy người có thể vượt qua mình. Dù sao đi nữa, nửa thân thể của mình đã bước vào thập cưỡng trọng thiên. Hắn tự tin có thể mạnh mẽ chống đỡ bất kỳ cường giả thập bác trọng thiên nào trong thiên hạ. Nhưng trước mắt một vạn thập bác trọng thiên lại thực sự khiến phần mộ tiên vương phải chấn động. Có thể như vậy sao? Đại Tần Thành, một vài thần tử Đại Trăng nhìn thấy được cảnh tượng như vậy cũng nhất thời biến sắc. Minh Hà Lão Tổ, làm vậy. Làm vậy là muốn nghiệp thiên hay sao? Sát đế chấn động nói Thần thông đứng thứ tư trong thiên hạ Ta rốt cuộc đã hiểu rõ Thì ra đại đạo của Minh Hà Lão tổ vốn chính là bản thân hắn Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói Thần thông đứng thứ tư trong thiên hạ Ta nhớ được hình như thần thông này được gọi là thần thông thân ảnh hai phần Chính là tách cái bóng của mình ra. Điều này có phần cùng loại với soán mạn diễn sinh của các ngươi đúng không? Sát đế hiếu kỳ nhìn về phía nhân thân Diêm Xuyên hỏi. Hai thân thể Diêm Xuyên, thần thông thân ảnh hai phần cũng chia chính mình ra làm hai. Minh Hà lão tổ là bản thể. Đại đạo Minh Hà ở phía sau hắn chính là hắc hải thông thiên kia. Đó là cái bóng của Minh Hà Lão tổ luyện hóa thành. Thân ảnh hai phần. Ha ha. Nếu như thân ảnh hai phần cũng giống với sáng mạng diễn sinh chúng ta vậy. Nó đã không xứng được làm thần thông đứng thứ tư trong thiên hạ. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ, các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 13 chương 12 nắm giữ 3000 thiên đạo. Tờ, he giới đại thiên ta đã từng chứng kiến điều này ở trên người trung sơn. Hắn cũng có thần thông như vậy. Không biết hiện tại hắn đã luyện được như thế nào rồi. Chỉ biết năm xưa khi còn ở thế giới đại thiên, hắn tìm hiểu được còn chưa nhiều, chỉ có thân thể và cái bóng tách ra. Tuy nhiên, thông qua một bộ công pháp ngoại vật, vạn ảnh thiên kinh, đem cái bóng hóa ra vạn phân thân. Mỗi cái phân thân đều có một nửa lực lượng của bản thể. Nhân thân Diêm xuyên trầm giọng nói. Trung Sơn cũng làm được như vậy sao? Trong mắt sát đế nhất thời cứng lại. Trung Sơn cũng biết. Ngày xưa hắn cũng không hề nghiên cứu thấu đáo triệt để được như Minh Hà Lão Tổ Hiện tại hắn đã làm được thế nào ta cũng không biết Vạn phân thân Vạn kẻ thập bát trọng thiên Được lắm Minh Hà Lão Tổ Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên đầy vẻ ngưng trọng nói Âm um, Lúc này miêu miêu bỗng nhiên nhảy đến bả vai của nhân thân Diêm Xuyên Trừ thần thông thứ tư trong thiên hạ Minh Hà Lão Tổ còn có thể thần thông thứ 10 trong thiên hạ. Thần thông không gian. Hơn nữa thần thông không gian cũng mạnh hơn rất nhiều so với ta, meo Mêu. Mêu Mêu nói. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Lúc này, Diêm Xuyên cũng chính thức biết được sự cường đại của Minh Hà Lão Tổ. Thần thông cướp đoạt của mình chỉ có thể xem là đứng thứ 5. Nhưng thân ảnh hai phần trước mắt lại đứng hàng thứ thứ tư. Thần thông cường hãn. Hoàn toàn xứng đáng. Một khi đã xuất ra, mặc dù cường hãng như phần mộ tiên vương, lúc này cũng do dự không dám tiến lên. Như vậy còn cần phải đánh nữa sao? Vừa nãy đã bị bản thể Minh Hà Lão Tổ đánh bay. Bây giờ lại xuất hiện một vạn phân thân thập bát trọng thiên, thế còn đánh như thế nào nữa? Trong lòng phần mộ tiên vương cảm thấy ướt ướt. Minh Hà lão tổ bản thể nhìn phần mộ tiên vương đứng phía xa trong mắt lón ra một sự cuồng ngạo nói. Phần mộ tiên vương. Một khi xuất thế thiên hạ kinh sợ. Ha ha ha ha ha, nửa người thập cử trọng thiên, thật sự lợi hại. Nhưng đáng tiếc ta lại càng lợi hại hơn so với ngươi. Phần mộ tiên vương nhìn chầm chầm vào Minh Hà Lão Tổ, vẫn có chút không cam lòng. Ta còn chưa phải là hình thái hoàng mỹ nhất. Hình thái hoàng mỹ nhất. À, ngươi có thể bảo đảm mình nhất định có thể cứu muôn dân sao? Minh Hà Lão Tổ lạnh lùng nói. U, V, -W, w, W, M sắc mặt phần mộ tiên vương trầm xuống. Lui ra đi. Ngay cả ta, ngươi còn không đánh bại được. Ta sao có thể tin ngươi có thể thành công đây? Xem thập điện của ta lại sáng tạo thế giới. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Phần mộ tiên vương bóp nắm đấm, rất muốn đi tới cướp giật đại thế tôn lại. Đáng tiếc, phần mộ tiên vương hiểu rõ Minh Hà Lão Tổ đã nói rõ nội tình, mình căn bản cướp không được. Minh Hà Lão Tổ triệu ra vạn phân thân, mục đích đúng là khiến mình phải kinh sợ, không nghĩ tới chuyện tranh đấu vô vị nữa. Phần mộ tiên vương có không cam lòng thì không thể làm được gì. Ha ha ha ha, được ta xem thử Minh Hà Lão Tổ ngươi vô thượng tới mức nào. Phần mộ tiên vương tức giận cười nói. Phần mộ tiên vương đạt không quay đầu lại. Hắn mặc cho Minh Hà Lão Tổ ra tay, mặc kệ Đại Thế Tôn. Không phải phần mộ tiên vương không muốn tranh, mà đã tranh không được nữa, vậy cần gì phải miễn cưỡng? Nếu như Minh Hà Lão Tổ muốn bắt đầu sáng lập như hắn nghĩ, vậy hãy để cho hắn đi làm. Nếu như muôn dân thiên hạ được hắn được cứu giúp, vậy không thể tốt hơn. Nếu như hắn không thể làm được vậy mình lại bước tới sau cũng được Gia chủ, gia chủ cứu ta Đại thế tôn lại cả kinh kêu lên Gia chủ muốn bỏ mình lại sao Lúc này đại thế tôn đột nhiên cảm thấy cực kỳ kinh sợ Trước đây hắn chỉ biết Minh Hà Lão tổ cường đại Nhưng cho tới bây giờ hắn mới biết Minh Hà Lão tổ lại kinh khủng như vậy Một vạn phân thân thập bát trọng thiên quét ngang thiên hạ đều được. Vậy ai còn là đối thủ của hắn? Nhưng Minh Hà Lão Tổ bắt mình làm gì? Hắn muốn lực lượng của Đại Thế Tôn sao? Phần mộ tiên vương mặc kệ không quan tâm càng làm cho Đại Thế Tôn cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa. Minh Hà Lão Tổ nhìn Đại Thế Tôn đang nắm trong tay, lộ ra một nụ cười gần vận thế không chỉ phần mộ tiên vương cần ta cũng cần Bởi vì đại thế Tôn ở kỷ thứ nhất là do 2.000 thiên đạo sinh ra 2.000 thiên đạo của ngươi vừa vạn có một phần ta không có cách nào nắm giữ được 3.000 thiên đạo thế giới thứ nhất chỉ có mệnh số có thể nắm giữ hoàn toàn có ngươi ta cũng có thể nắm giữ được 3.000 thiên đạo. đạoạ ha, haha, Minh Hà lão tổ cười nói: “B.000 thiên đạo của thế giới thứ nhất phía xa trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại Diêm xuyên cũng nắm giữ thiên đạo tuần hoàng. Tuy nhiên đó là 3.000 thiên đạo của thế giới đại thiên. Sau đó hắn lại nắm giữ được 3.000 thiên đạo của thế giới đại ác Nhưng vẫn không thể nào so sánh được với ba nghìn thiên đạo của thế giới thứ nhất. Ba nghìn thiên đạo thế giới thứ nhất mới là chính. Những cái khác đều có diễn sinh thân thể sai lệch. Ngươi muốn làm gì? Đại Thế Tôn bị khống chế kinh ngạc nói. Ta muốn sáng lập lại thiên địa, thiên địa thật sự. Minh Hà Lão Tổ tự tin nói. Thập điện, mở ra. Minh hà lão tổ quát lên Tần Quảng Vương tung chỉ sở Giang Vương Vươngtung chỉ Tống Đế Vương tung chỉ ngũ Quan Vương tung chỉ Diêm là Vương tung chỉ biện Thành Vương tung chỉ Thái Sơn Vương tung chỉ đô thị Vương tung chỉ Bình Đẳng Vương tung chỉ chuyển Luân Vương tung chỉ Trong thập điện truyền đến từng tiếng hét lớn, âm âm âm. Trong lúc nhất thời, phạm vi vị trí tất cả thập điện nhất thời rung động. Cương vực thập điện rung động. Bốn biển dậy sóng cuồn cuộn. Dưới sự thao túng của Minh Hà Lão Tổ, vô số vận thế nhất thời tràn vào lòng đất. Ngang, ngang. Khắp nơi xung quanh cương vực thập điện vang lên những tiếng rồng gầm. Cương vực thập đại bỗng nhiên rung động rời khỏi mặt đất. Mười cương vực chậm rãi bay lên trên không trung. Tất cả cõi âm đều chịu sự ảnh hưởng, rung động mãnh liệt trong những cơn địa chấn. Vạn phân thân minh hà lão tổ đạp trên đại địa xung quanh. Trấn áp đại địa. Ổn định khắp nơi. Khiến cương vực thập điện vững vàng rời khỏi đại điện. Cõi âm. Thiên hạ chấn động. Nhưng một vạn phân thân minh hà lại đạt trên mặt đất trấn áp thiên hạ. Khiến thiên địa lay động kịch liệt trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Bắc ngoại châu, mười cương vực lớn chậm rãi trôi nổi ngoài khơi. Âm rắc. Mơ thanh giống như vỏ quả đất bị rạn vỡ. Mười cương vực lớn cùng vỏ quả đất đã hoàn toàn tách ra. Mười cương vực lớn bay ra ngoài khơi, lơ lưỡng ở bên trong không trung. Rào! Nước biển từ khắp nơi ào ạt đổ vào cái hố lớn đột nhiên xuất hiện. Thủy Long cự mặt dưới chân Minh Hà Lão Tổ đã chậm rãi đổ nát xuống. Minh Hà Lão Tổ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Đại Thế Tôn sợ hãi rốn nói. Minh Hà lão tổ lại mặc kệ hắn, chờ đợi 10 cương vực lớn đều lên trên không trung. Vù, bên trên 10 cương vực lớn, 10 đại điện nhất thời phóng ra hào quang chói mắt. Âm. Um. các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. Woa, 13 chương 13 tái tạo thế giới. Tò Ừ, trong thập điện dường như có từng cổ năng lượng mới phát ra cuồn cuộn tạo thành tầm tầm lớp lớp trong không gian xung quanh. Mêu, là thần thông không gian. Tầm tầm lớp lớp đó đều là lực lượng không gian. Thật kinh khủng! Mêu Mêu đứng ở trên bã và nhân thân diêm xuyên kinh ngạc nói. Âm âm âm! Lực lượng không gian cuồng cuộn tuôn ra. Dần dần liền lại thành một vùng, dần dần hóa thành một hình cầu cực lớn. Hình cầu khổng lồ bao phủ lên tất cả 10 cương vực lớn. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, dường như có một hình cầu trong suốt cực lớn màu đen bao vây 10 cương vực lớn ở bên trong. Ẩm! Um, trong hình cầu màu đen nhất thời xuất hiện một mặt trời mới, một mặt trăng mới. Đây! Minh Hà Lão tổ quát to một tiếng, dẫn theo hình cầu màu đen cực lớn, bay vút lên trời. Tiến về phía tinh không lao về phía vô cực. Đó là, Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Tại cửa hoàng tuyền lộ trong mắt Trung Sơn cũng nhất thời cứng lại. Thế giới thập điện. Minh Hà chuyển thế giới bên trong thập điện ra bên ngoài, bao quanh mười cương vực kia để hình thành một thiên địa mới sao. Trung Sơn trầm giọng nói. Giới chủ, nhưng đó chung quy vẫn là một thế giới nhỏ. Nhất định phải gửi lại ở bên trong thiên địa. Ra khỏi thiên địa, không phải sẽ lập tức đổ nát sao? Một thần tự đứng bên cạnh hỏi. Không. Ngày xưa ta đã từng đi vào đó Thế giới nhỏ kia không hề tầm thường Cực kỳ đóng kín. Một lớp phía ngoài cùng là Không gian tuyệt đối của Minh Hà Lão Tổ Thần thông không gian của bất kỳ tu giả nào Cũng không thể so sánh được với Minh Hà Lão Tổ Không gian kết giới của hắn Tất nhiên không hề tầm thường Trung Sơn trầm giọng nói Thế giới Minh Hà Ở nơi Sa Sô Diêm xuyên cũng ngưng trọng nói, vô số cường giả trong thiên hạ đều đang quan sát. Thế giới Minh Hà cực lớn nhanh chóng tiến vào tinh không, dần dần vượt qua tinh không tiến vào thiên ma giới. Bên trong thiên ma giới, Phục Hy ngưng trọng nhìn, ầm, thế giới Minh Hà pháp tan thiên ma giới tiến vào trong vô cực. Vù, thế giới Minh Hà ổn định ở trong vô cực. Vạn phân thân Minh Hà tiến hết vào trong vô cực. Diêm xuyên. Sát đế. Trung sơn. Đông phương bất bại. Phần mộ tiên vương. Mỗi cường giả tuyệt thế cũng tiến vào trong vô cực theo. Đại thế tung, thế giới của ta đã tiến vào trong vô cực. Hiện tại đến phiên ngươi phải hỗ trợ rồi. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. ta, ta phải làm gì? Sắc mặt Đại Thế Tôn khó coi nói. Ta muốn tất cả vận thế trong thiên hạ. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Không thể nào còn có hai phần còn đang nằm ở trong tay của Trung Sơn và Võ Chiếu. Ngươi không thả ta ra ta làm sao đi lấy được? Đại Thế Tôn kêu lên. Không cần. Ta có thần thông không gian Để ta thao túng lực lượng của ngươi Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói Hai tay Minh Hà Lão Tổ nắm lấy Đại Thế Tôn Nhất thời vô số lực lượng không gian xông thẳng về phía Đại Thế Tôn Vù Quanh thân Đại Thế Tôn phát ra hào quang màu vàng chói loài Không gian xung quanh với lực lượng trùng điệp Thần thông không gian cách vô cực Xông thẳng tới thế giới đại thiên và thiên giới đại chu Âm âm âm Tất cả thế giới đại thiên trở nên chấn động Tất cả thiên giới đại chu cũng chấn động không ngừng So với lực lượng vận thế trước đây không lâu thực sự hung mạnh hơn rất nhiều Khốn kiếp Võ chiếu lo lắng hét lớn Trấn Võ chiếu điều động lực lượng một quốc gia Nhanh chóng trấn thủ vận thế Nhưng vận thế vẫn dâng lên tùy thời bị lấy ra Bây giờ không phải là lực lượng của một mình Đại Thế Tôn Hiện tại còn có thêm một minh Hà Lão Tổ Khí vận công đức vận của của thế giới Đại Thiên vốn đang trấn áp được vận thế Nhưng khi Trung Sơn nhìn lên tinh không một chút Hắn liền trầm rộng ra lệnh Không cần trấn áp, để chúng nó đi. Ngang! Vận thế được giải thoát, nhanh chóng vượt qua không gian, xong thẳng tới thế giới Minh Hà bên trong vô cực. ha hà hà, không tồi. Minh Hà lão tổ thoải mãn nói. Một phía khác, võ chiếu trấn áp một hồi, chung quy không làm gì được lực lượng của Minh Hà. Quan trọng hơn là... Mười phân thân của Minh Hà đã ép về phía thành Lạc Dương. Mặt vỏ chiếu lộ vẻ cay đắng. Thả vận thế đi. Vỏ chiếu quát nhẹ một tiếng. Âm âm âm. Vận thế cuồng cuộn lại bị Minh Hà lão tổ lấy ra. Vạn phân thân với tư thế quét ngang thiên hạ còn ai có thể ngăn cản. Vận thế cuồng cuộn xông thẳng đến. Vào. Dưới sự thao túng của minh hạt, vô số vận thế song thẳng tới 10 cương vực trong thế giới minh hà. Ấm! Um, 10 cương vực đang nhanh chóng tự mình sinh trưởng. Thế giới minh hà càng lúc càng lớn, 10 cương vực cũng càng lúc càng lớn. Dường như được thổi sinh khiếp thế giới minh hà mở rộng ra. Ấm um, Ấm um, Ấm! Um. Sau 3 ngày, thể tích thế giới Minh Hà dần dần đạt tới mức tương đương với thế giới thứ nhất. Mười cương vực trước kia cũng đã phát sinh ra biến hóa, ngăn cách hai giới âm dương của thế giới Minh Hà. Lại sáng tạo ra thiên địa sao? Phía xa, mỗi cường giả tuyệt thế đều ngưng trọng nói. Thời khắc thế giới Minh Hà đạt được tới mức tương tương với thế giới thứ nhất. Chịu đựng lực lượng phân giải của vô cực cũng càng lúc càng lớn Âm âm âm Kết giới hình cầu màu đen ở bên ngoài thế giới minh hạt Dần dần xuất hiện một tư thế vỡ vụn Không có tác dụng Chỉ dựa vào những vận thế này, ngươi không thể nào thành công Đại Thế Tôn không tin nói Không thể nào thành công Ha ha, ngươi không hiểu Sáng tạo thiên địa ở trong vô cực, năm sư thế giới đại thiên ta đã từng thành công một lần. Chỉ có điều không thể tồn tại lâu dài mà thôi. Hiện tại ta muốn nó sống sót. Nếu thế giới minh Hà có thể sống sót ở bên trong vô cực, Vậy nó hoàn toàn có thể né tránh được sự khống chế của mệnh số. Thế giới thứ nhất cho dù cuối cùng hợp nhất, Cho dù cuối cùng mệnh số trục xuất muôn dân, muôn dân cũng có nơi mới để đặt chân. Đó chính là thế giới minh hà của ta. Minh hà lão tổ tự tin nói, Sống, sống thế nào? Ngươi muốn một thế giới này sống sót sao? Bắt trước thế giới thứ nhất ta muốn 3.000 thiên đạo chống đỡ thế giới minh hà. Ngày sư dùng 3.000 thiên đạo thế giới đại thiên, chung quy không đủ, chung quy không có cách nào sống sót được. Nhưng hiện tại có ngươi, mọi chuyện sẽ khác. Đại thế Tôn, mệnh cách ẩn chứa 2000 thiên đạo cùng số lượng ta nắm giữ đã có thể tập hợp rồi." Minh Hà lão tổ nói. "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn phân giải ngươi. Phóng thiết 2000 thiên đạo kết hợp với 1000 thiên đạo của ta." Đồng thời tẩm bổ cho thế giới Minh Hà. Minh Hà Lão Tổ mở miệng nói. Ngươi muốn phân giải ta sao? Sắc mặt Đại Thế Tôn hoàn toàn thay đổi. Đây chính là vinh hạnh của ngươi. Phân giải cho ta. Minh Hà Lão Tổ quát lên. Ẩm. Lực lượng khủng bố xông thẳng trong cơ thể Đại Thế Tôn. Ẩm. Lực lượng vô tận của Đại Thế Tôn trong nháy mắt nổ tan. Vù. Một thiên đạo đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Thiên mạc. Minh Hà Lão tổ quát to một tiếng. Lâm Binh đấu giả dai trận liệt tiền hàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 13 chương 14 có thể thành công. Tòa. Rông nháy mắt chính đại thiên mạch cắm vào chính phương hướng của thế giới minh hà. Trong lúc nhất thời, đại thế tôn hóa thành một đám sương mù màu vàng. Từng thiên đạo nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng chống đỡ một thế giới. Không, minh hà, dường tay, trận pháp trong ấm trong cơ thể ta. Thân thể của ta mà bị hội trận pháp cũng sẽ bể nát không có cách nào che lấp được mệnh số. Nếu như ta bị hội, mệnh số nhất định sẽ tỉnh lại. Đại Thế Tôn Cả Kinh kêu lên. Mệnh số. Tỉnh đi, tỉnh đi. Ta không để ý nữa. Trên mặt Minh Hà Lão tổ lộ vẻ giữ tận nói. Âm âm âm. Từng thiên đạo nhanh chống dựng thẳng trong thế giới Minh Hà. Tại chỗ của Đại Thế Tôn dần dần phát ra một tiếng rạn vỡ khe khẽ. Âm! Um, tiếp đó trận phát bể nát. A Đại Thế Tôn phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nhưng lúc này các cường giả tuyệt thế bên trong vô cực lại chẳng quan tâm đến hắn. Dường như mọi người đều chờ mong Minh Hà thành công. Âm um, âm um, âm, um. ba nghìn thiên đạo như ẩn như hiện, đang nhanh chóng ngưng tụ. Đúng lúc này kết giới không gian bên ngoài thế giới Minh Hà lại đột nhiên xuất hiện từng vết nước lớn. Rắc rắc rắc rắc, cái gì? Sắc mặt Minh Hà lão tổ trầm xuống, âm, um. vạn phân thân Minh Hà nhanh chóng đi tới những vết nước lấy thần thông không gian nhanh chóng bù đắp những vết nước đó. Lực lượng hư vô của vô cực quá mạnh mẽ. Sắc mặt đông phương bất vại trầm xuống. Thế giới của ta còn chưa sống lại, lực lượng không gian đã không thể chống đỡ được. Sắc mặt minh hà lão tổ trầm xuống. Giữa không trung mệnh cơn. Ai Cơn Hơn Cơn U Rơn Quy Quy À. Đại Thế Tôn là một tinh thể 18 màu Lặng lặng trôi nổi trong không trung Lực lượng cuồng cuộn ra phía ngoài giới tràn ra Xông thẳng tới 2.000 thiên đạo như hư như thực kia Đang hoàn thiện thiên đạo của thế giới minh hà 3.000 thiên đạo đang cắm rễ vào thế giới minh hà Một khi thành công Một khi sống sót Thế giới này có thể tồn tại ở bên trong vô cực, có thể chống nở được sự trùng kích của vô cực, trở thành một thế giới tương đương với thế giới thứ nhất thật sự. Nhưng bây giờ, lực lượng không gian bên ngoài lại không đủ. Vô cực dường như cảm nhận được lại có thái cực sinh ra, bởi vậy xuất hiện lực phân giải lại càng cường đại hơn. Sắc mặt Minh Hà Lão tổ trầm xuống. Nơi xa xôi, một đám cường giả tuyệt thế lại không cách nào nhúng tay vào. Thần sắc nhân thân Diêm Xuyên thoáng động. Nhân thân Diêm Xuyên nhanh chóng hướng về phía thiên địa. Miu Miu, mũ quả dưa của ngươi, ô kim xào, nhanh. Nhân thân Diêm Xuyên kêu lên. meo Thời khắc miêu Miu vẫn còn mờ mịt không hiểu. Nhân thân Diêm Xuyên đã mang theo mũ tiểu chiên của Miu Miu bay vào trong vô cực. Meo Diêm Xuyên, ngươi làm gì vậy? Mũ của ta, mũ của ta mà! Miu miêu tức đến nổ phổi kêu lên. Trong vô cực, sắc mặt Minh Hà Lão tổ âm trầm, đồng thời không ngừng lo lắng. Trong lòng hắn mặc niệm, thế giới mau sống lại, nhất định phải nhanh hơn lực lượng của vô cực. Nhưng ba nghìn thiên đạo hoàn thiện, hòa nhập lại tương đối gian nan cần thời gian rất dài. Minh Hà chọn ở bên trong vô cực chính là muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mệnh số. Nhưng bây giờ, hắn lại không có cách nào kiên trì được. Không ta không cam lòng. Sắc mặt Minh Hà Lão Tổ khó coi nói. Minh Hà Lão Tổ. Đây là một không gian sinh cơ hoàn thiện của sào năm đó Kết hợp với thiên địa thế giới thứ nhất ẩn chứa vô số sinh cơ trong thiên địa Còn có lực lượng không gian vô bờ Nhân thân diêm xuyên cầm ô kim sào ném ra Phía xa, Minh Hà Lão tổ dương tay vồ một cái Hắn nhanh chóng dò xét Sau khi dò xét một hồi Minh Hà Lão Tổ cười to lên. Ha ha ha ha ha, được trời không phụ ta, ô kim xào. Sào ta xem thường ngươi rồi. Có bảo vật này ta nhất định có thể thành công. Minh Hà Lão Tổ đưa tay vung lên một cái lực lượng không gian bên trong ô kim xào song thẳng tới các vết nước xung quanh. Ẩm. Um. Không gian với những vết rạn nước trước kia trong nháy mắt đã trở nên vững chắc. Minh Hà lão tổ hưng phấn như điên. Mà giờ phút này, thân hình hai diêm xuyên lại bỗng nhiên khẽ run lên. Dường như một uy lực cực lớn tràn vào bộ não, gặp sắc mặt nhân thân diêm xuyên biến đổi. Sinh cơ bên trong ô kim xào cuồng cuộn tuôn ra. Ngày xưa thiên số luyện, còn ẩn chứ thiên ý của thế giới thứ nhất dường như đang nhanh chóng kiếp hoạt thế giới minh hà. Mệnh cách đại thế tôn nổi bên trong thế giới minh hà. 3.000 thiên đạo đang nhanh chóng ngưng kết, đang nhanh chóng cắm rễ vào thế giới minh hà. Rào! Hai giới âm dương của thế giới minh hà nhanh chóng lấy ra lực lượng của nhau. Sinh cơ vào dương tử cơ vào âm. Vù, bên trên thế giới minh hà xuất hiện một dải ánh sáng 19 màu như ẩn như hiện. Tuy rằng dải sáng chật lón lên, dường như đang biểu thị thế giới mới có thể tồn tại ở bên trong vô cực sắp được sinh ra. Vù, thế giới minh hà dân lên một chút, gần giống như tim người đập vậy, rõ ràng là sắp sống. Sắp thành công rồi sao? Phía xa trong mắt phần mộ tiên vương lón ra một tia phức tạp. Có vui mừng, có tiếc núi. Nếu như có thể thành công, đó chắc chắn là phúc của muôn dân thiên hạ. Nhưng đáng tiếc không phải là do mình mang đến. Một thế giới mới rời khỏi thế giới thứ nhất tân. Một thái cực mới. Mọi người đều nắm chặt nắm tay, chợt xuất hiện một cảm giác mong chờ mãnh liệt. Lúc này, ngay cả Minh Hà Lão Tổ cũng có tâm trạng như vậy. Lúc trước hắn cảm thấy không cam lòng. Nhưng bởi vì Diêm Xuyên đưa tới ô kim sao, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Tất cả đều đã được giải quyết, chỉ cần có thời gian. Có thêm thời gian, mình nhất định sẽ thành công. Diêm Xuyên đa tạ. Lần này thành công, công ngư dẫn đầu. Minh Hà Lão tổ hương phấn cười to nói Nhưng lúc này Diêm Xuyên lại đột nhiên cảm thấy một ý chí cường đại Muốn xông vào bộ não Gặp sắc mặt nhân thân Diêm Xuyên biến đổi Vù Hai Diêm Xuyên không chút do dự Nhanh chóng quay đầu lại vọt về phía thiên điệp Trong chết mắt cả hai đã xông vào thiên điệp Chuyện gì xảy ra vậy? Một đám cường giả không hiểu nói Nhưng rất nhanh Mọi người đã kịp phản ứng Mắt của tất cả mọi người thoáng co lại Âm um, Hai diêm xuyên ầm um ầm um rơi xuống vị trí đại Tần thành Diêm xuyên Mũ tiểu chiên của ta đâu meo Miu Miu nhào lên hỏi ầm um, Diêm xuyên đánh một chưởng Khiến Miu Miu bay ra ngoài Phụt Giữa không trung, Miêu Miêu phun ra một ngụm máu tươi, ngạc nhiên nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đánh ta sao? Meo Hắn đánh ta sao? Miu Miu vô cùng khó tin kêu lên. Lúc này, hai Diêm Xuyên đều đang rung rảy khuôn mặt lộ vẻ thống khổ. Đại đế, người làm sao vậy? Một đám thần tử đại trăng nhanh chóng vọt tới. Âm! Um. Hai diêm xuyên đồng thời ra tay, đánh bay mọi người ra ngoài. Sát đế bay đến gần. Nhanh, mọi người nhanh tránh ra. Mệnh số muốn tập kích diêm xuyên. Sát đế kêu lên. Cái gì? Những thần tử đại trăng ở xung quanh vừa bị đánh bay ra ngoài kinh ngạc nói. Con dân thiên hạ đại trăng. Hai thân thể viêm xuyên đồng thời đau khổ kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 13 chương 15 mệnh số lại xuất hiện.